bạn đang nghe từ sách nói hay.net Để phục vụ quý thính giả tốt hơn Mời bạn truy cập trang web sách nói hay Để nghe đầy đủ nội dung Tất cả đều miễn phí Mời bạn nghe sách nói Phương pháp giao tiếp tiếng Anh tự tin và hiệu quả Tác giả Mark Rohn Dịch và đọc Ngọc Lan Giới thiệu Tiếng Anh là ngôn ngữ của công việc và kinh doanh quốc tế Trong thế giới nghề nghiệp Sự khác biệt giữa các ngôn ngữ toàn cầu và địa phương này càng trở nên rõ ràng. Khi các nền kinh tế đang xen và ranh giới mờ nhạt trong lĩnh vực kinh doanh và pháp lý, tiếng Anh đã nổi lên như một ngôn ngữ chung chiếm ưu thế. Nó không chỉ đơn thuần là một công cụ tiện lợi mà còn là tài sản quan trọng dành cho những ai muốn đi đầu trong lĩnh vực của mình. Từ phòng họp ở Tokyo cho đến những ly cocktail sau giờ làm việc ở Barcelona, tiếng vang vang của những cuộc trò chuyện bằng tiếng Anh đánh dấu nhịp đập của thương mại toàn cầu. Tuy nhiên, vấn đề không chỉ là nói tiếng Anh mà còn là việc thông thạo nó. Khi sự hợp tác quốc tế tiếp tục phát triển, việc giao tiếp ở mức trung bình không còn đủ nữa. Bạn cần phải là một người giao tiếp tự tin, ăn nói lưu loát và có hiểu biết về văn hóa. Nó không còn đủ để hiểu và được hiểu. Các chuyên gia cũng phải đánh giá cao sự tinh tế và sắc thái của sự giao tiếp đa văn hóa và mang tính chất cao Trong bối cảnh toàn cầu, sự hiểu lầm có thể gây tổn thất nặng nề và có thể bỏ lỡ cơ hội do hiểu sai một cách tinh vi Sự thay đổi này không chỉ xảy ra trong phòng họp của các tập đoàn lớn và các công ty luật quốc tế Các doanh nghiệp nhỏ người làm nghề tự do và thậm chí cả sinh viên đều thấy mình đang ở trong một môi trường nơi họ thường xuyên tương tác với các đồng nghiệp từ khắp nơi trên thế giới. Các nền tảng kỹ thuật số và công việc từ xa đã làm nổi bật hơn nữa xu hướng này, khiến việc tổ chức hội nghị video với những người tham gia từ nhiều châu lục gần như trở nên phổ biến. Các hệ thống giáo dục và mô-đun đào tạo chuyên nghiệp đang nhận ra sự phát triển này, nhưng nhiều mô-đun vẫn còn mắc kẹt trong quá khứ. Cuốn sách này nhằm mục đích đóng góp cho một thế hệ các chuyên gia giỏi về kỹ thuật, nhanh nhẹn về mặt ngôn ngữ và thông minh về văn hóa. Trong các trang tiếp theo, chúng ta sẽ khám phá động lực của sự chuyển đổi này, đi sâu vào sự phức tạp của tiếng Anh với tư cách là nền tảng của luật pháp và kinh doanh quốc tế. Chúng tôi sẽ hiểu các sắc thái của nó và quan trọng nhất là trang bị cho bạn những công cụ để vượt trội trong bối cảnh toàn cầu hóa này. Những lời nói đúng đắn, được nói đúng cách có thể thay đổi mọi thứ. Kiến thức turbo Biết chủ đề của bạn là bước đầu tiên để khiến người khác hiểu nó. Sự làm chủ đến trước sự ảnh hưởng Việc hiểu rõ chủ đề sẽ hỗ trợ tư duy của bạn, vì vậy hãy nghiên cứu kỹ thông tin, sử dụng các nguồn đáng tin cậy, ghi chú và sắp xếp những gì bạn tìm thấy. Bạn không thể mong đợi nói một cách hùng hồn về một chủ đề mà bạn không hiểu hết. Đọc và nghiên cứu chủ đề của bạn có nghĩa là trao dồi kiến thức và cho tâm trí của bạn thời gian và không gian để tạo ra những ý tưởng và hiểu biết mới. Nhưng cũng như mọi kỹ năng khác, bạn vẫn cần khuyến khích và rèn luyện tài năng vốn có này nếu không nó sẽ trở nên vô ích. Trong một thế giới thường ưu tiên tốc độ hơn chiều sâu, việc dành thêm thời gian để khám phá chủ đề của bạn có vẻ như là một điều xa xỉ. Nhưng giống như việc lên dây một nhạc cụ trước khi biểu diễn, nó rất quan trọng. Nó tạo tiền đề cho sự sáng tạo và hiểu biết, cho phép bạn tiếp cận nhiệm vụ nói chuyện một cách rõ ràng và tự tin. Cho dù bạn đang trò chuyện với đồng nghiệp, thuyết trình, đàm phán hay tham dự một cuộc học, mức độ đọc và nghiên cứu mà bạn đưa vào có thể tạo nên sự khác biệt giữa thành công và thất bại. Chu kỳ rôi chảy Giao tiếp tuyệt vời không chỉ là sâu chuỗi các từ lại với nhau. Đó là một chu kỳ hiểu biết, trình bày rõ ràng và trao chuốt những suy nghĩ và ý tưởng của bạn. Trong một số chương tiếp theo, chúng tôi sẽ giới thiệu và hướng dẫn bạn khái niệm chu trình rô chảy. Một chủ đề kiến thức Đầu tiên, bạn nghiên cứu chủ đề của mình, ghi chú và đảm bảo bạn hiểu đầy đủ về nó. Bạn không thể nói chuyện một cách hiệu quả về những chủ đề mà bạn không biết gì. 2. Suy nghĩ rõ ràng Kiến thức sâu về chủ đề và việc áp dụng ngôn ngữ rõ ràng, ngắn gọn sẽ dẫn đến tư duy rõ ràng. 3. Nói rõ ràng Khi bạn đã hiểu sâu sắc về chủ đề, bạn đã diễn đạt nó một cách rõ ràng bằng văn bản và bạn đã có được tư duy rõ ràng về chủ đề đó. Điều này dẫn đến việc nói chuyện hiệu quả. 4. Tự nói rõ ràng Sau đó, việc thực hành ngôn ngữ rõ ràng trong khi tự nói chuyện và phân tích chủ đề sẽ khiến suy nghĩ trở nên rõ ràng hơn và giúp mở ra những hiểu biết và ý tưởng mới và độc đáo. Bạn sẽ ngày càng tốt hơn. Miễn là bạn tiếp tục chu kỳ. Nó sẽ không bao giờ kết thúc. chu trình trôi chảy là nền tảng của giao tiếp hiệu quả cao. Tất cả các yếu tố khác đều bổ sung và là kết quả của việc thực hành chu trình này. Nếu không có nền tảng vững chắc về những yếu tố này thì việc cải thiện khả năng giao tiếp lâu dài là điều khó khăn. Chương 2. 7 quy tắc của sự trôi chảy Lời nói của bạn có sức mạnh định hình nhận thức, vì vậy hãy sử dụng chúng để xây dựng những cây cầu chứ không phải những bức tường. Sự trôi chảy của bạn sẽ tỷ lệ thuận với hai yếu tố quan trọng Sự hiểu biết của bạn về chủ đề mà chúng tôi đã đề cập trong các chương đầu tiên và kinh nghiệm của bạn khi nói về kiến thức đó Nói cách khác, những diễn giả giỏi nhất là những người sẵn sàng nhất Nói chung, sự trôi chảy là sản phẩm phụ của quá trình chuẩn bị Tất nhiên, tài năng bẩm sinh có thể đóng một vai trò quan trọng, cũng như trong tất cả các kỹ năng Như chúng ta sẽ thấy trong chương này Bất kỳ ai cũng có thể trở thành một diễn giả tự tin và trôi chảy nếu có sự chuẩn bị. Ngài Winston Churchill, từ người nói lắp trở thành diễn giả huyền thoại điều này cũng áp dụng nếu bạn cảm thấy mình không giỏi nói một cách tự nhiên. Trong suốt lịch sử, một số người đã vượt lên trên giới hạn của mình và bất chấp mọi khó khăn để để lại dấu ấn trên thế giới. Winston Churchill là một trong những người đó. Nhưng con đường trở thành một trong những diễn giả có ảnh hưởng nhất trong lịch sử của ông gặp nhiều trở ngại. Những trở ngại trong lời nói của Chu chiêu đặc biệt là tật nói lắp và ngọng, khiến ban đầu việc diễn đạt bản thân một cách hiệu quả trở nên vô cùng khó khăn Ông phải đối mặt với sự chế dễu và chỉ trích, thường bị cho là không đủ năng lực Tuy nhiên, anh từ chối để những giới hạn định nghĩa con người mình Chu chiêu hiểu rằng việc thành thạo kỹ năng nói đòi hỏi phải luyện tập không ngừng Anh ấy chăm chỉ nghiên cứu cách nói của mình, tập trung vào cách truyền đạt, giọng điệu và nhịp điệu Bằng cách luyện tập tỉ mỉ các bài phát biểu của mình, Chiu Chiu đã cải thiện khả năng giao tiếp rõ ràng và có tác động. Qua vô số giờ luyện tập, anh đã biến điểm yếu của mình thành điểm mạnh. Sự nổi lên của Chiu Chiu với tư cách là một trong những diễn giả vĩ đại nhất trong lịch sử còn được củng cố thêm nhờ khả năng lãnh đạo kiên định của ông trong Thế chiến thứ hai. Vào thời điểm vô cùng khủng hoảng và bất ổn, tinh thần kiên quyết và những bài phát biểu tập hợp của ông đã đoàn kết nước anh. Bất chấp vấn đề về diễn đạt, những bài phát biểu của ông vẫn trở thành huyền thoại vì ông tập trung vào thông điệp. Thông điệp của anh ấy mới là phần quan trọng, không phải anh ấy, không phải giọng nói của anh ấy, không phải giọng nói ngọng của anh ấy. Khả năng truyền cảm hứng và động viên người khác thông qua thông điệp của Chu Chiêu đã trở thành một đặc điểm nổi bật trong khả năng lãnh đạo của ông. Hành trình của Winston Churchill từ một diễn giả nói lắp và ngọng trở thành một trong những diễn giả có ảnh hưởng nhất mà thế giới từng chứng kiến là một câu chuyện phi thường về chiến thắng trước nghịch cảnh. Bằng sự quyết tâm không ngừng, sự luyện tập tỉ mỉ và khả năng lãnh đạo kiên định, anh đã bất chấp những hạn chế bẩm sinh của mình để trở thành tiếng nói mạnh mẽ truyền cảm hứng cho nhiều thế hệ. Câu chuyện của Churchill nhắc nhở chúng ta rằng chúng ta có thể khắc phục điểm yếu của mình với tư cách là người giao tiếp bằng thực hành. Di sản của ông truyền cảm hứng cho mọi người trên toàn thế giới, nhắc nhở chúng ta rằng sự vĩ đại có thể xuất hiện ngay cả từ những khởi đầu khiêm tốn nhất. Điều tuyệt vời nhất trong quá trình chuyển đổi từ một diễn giả vô vọng thành một diễn giả huyền thoại là những trở ngại trong lời nói của ông vẫn không biến mất. Bằng cách tăng cường khả năng nói trôi chảy thông qua luyện tập không ngừng nghỉ, tật nói ngọng và nói lắc của anh đã trở thành những yếu tố đặc biệt tạo nên thương hiệu của anh. Nó làm cho anh ấy trở nên độc đáo và thậm chí còn truyền cảm hứng hơn. Đây là sức mạnh của sự trôi chảy thông qua thực hành. Nó làm nổi bật sự độc đáo của bạn. Ngoài việc thu thập, sắp xếp và sắp xếp các ý tưởng, việc chuẩn bị của bạn cũng cần phải thực hành liên tục. Đừng nản lòng nếu lúc đầu bạn nói vấp và cảm thấy bể oải. Nó bình thường. Sự lưu loát là sản phẩm trực tiếp của quá trình diễn tập. Hãy tập tập trung suy nghĩ vào thông điệp của bạn khi nói Vì vậy, hãy nhớ rằng, để thành thạo đòi hỏi phải luyện tập, cũng giống như học chơi piano Theo thời gian, ngón tay của bạn sẽ chơi đúng nốt theo bản năng Tương tự như vậy, với tư cách là một diễn giả chưa được đào tạo, mọi thứ ban đầu có vẻ khó khăn Nhưng với sự kiên trì, cuối cùng bạn sẽ tìm thấy nhịp điệu của mình Dòng chảy bài phát biểu của bạn sẽ trôi chảy như cách bạn thực hành 7 quy tắc của sự trôi chảy. Quy tắc 1: Vượt qua những hạn chế. Mặc dù nói lắp và nói ngọng, Chu Chiêu vẫn từ chối để những giới hạn này định hình mình. Điều này dạy chúng ta tầm quan trọng của việc có can đảm để trực tiếp đối mặt với những thử thách của mình. Giống như Chu Chiêu, bạn cũng có thể có những hạn chế cản trở khả năng nói của mình. Đừng để những điều này định nghĩa bạn. Hãy biến những thách thức của bạn thành cơ hội và để những khó khăn đó thúc đẩy mong muốn tiến bộ của bạn. Quy tắc thứ hai, sức mạnh của sự chuẩn bị. Chu Chiêu đã siêng năng cải thiện khả năng nói của mình, chứng tỏ rằng khả năng nói trôi chảy thường bắt nguồn từ việc chuẩn bị và luyện tập kỹ càng. Sự siêng năng của Chu Chiêu là bài học về giá trị của sự chuẩn bị. Hãy cam kết đầu tư thời gian và năng lượng vào việc cải thiện bài phát biểu của bạn. Lập kế hoạch, chuẩn bị và luyện tập bài phát biểu của bạn Với mỗi buổi luyện tập, bạn sẽ thấy khả năng nói trôi chảy của mình được cải thiện Quy tắc thứ 3, biến điểm yếu thành điểm mạnh Chu Chiêu đã biến kiểu nói độc đáo của mình thành một phần đặc trưng cho thương hiệu của mình bằng cách tập trung vào thông điệp của mình Điều này cho chúng ta thấy rằng những điểm yếu nhận thức được có thể được chuyển hóa thành những điểm mạnh độc nhất Sử dụng điểm yếu nhận thấy của bạn để làm lợi thế cho bạn Cho dù bạn lo lắng về tật nói lắp, giọng nói, ngôn ngữ cơ thể hay bất cứ điều gì khác, bạn đều có thể sử dụng nó để làm lợi thế cho mình. Chu Chiêu đã biến cách nói độc đáo của mình thành phong cách đặc trưng của mình. Bạn cũng có thể biến điểm yếu của mình thành điểm mạnh độc đáo. Nắm bắt những điều kỳ quạt của bạn và biến chúng thành một phần không thể thiếu trong thương hiệu của bạn. Quy tắc thứ tư, kiên cường trong thời điểm khó khăn. Sự lãnh đạo của chu chiêu trong Thế chiến thứ hai đã cho thấy sự kiên cường của ông Khả năng đưa ra những bài phát biểu thuyết phục dưới áp lực như vậy cho thấy khả năng diễn đạt trôi chảy có thể được duy trì ngay cả trong những tình huống khó khăn Cuộc sống sẽ ném vào bạn những thử thách có thể làm lung lay sự tự tin của bạn Lấy cảm hứng từ sự kiên cường của chu chiêu Hãy giữ vững quyết tâm của mình và để lời nói của bạn truyền cảm hứng cho người khác ngay cả trong những thời điểm khó khăn Hãy nhớ rằng thông điệp mới là quan trọng Vì vậy hãy tập trung vào nội dung thông điệp của bạn Hãy truyền tải nó với niềm tin chắc chắn và tính xác thực và nó sẽ gây được tiếng vang với khán giả của bạn Làm chủ sự trôi chảy là một cam kết lâu dài đòi hỏi sự kiên trì Con đường dẫn đến sự thành thạo của chu chiêu được lát bằng việc thực hành nhất quán Đây là lời nhắc nhở rõ ràng rằng không có con đường tắt nào dẫn đến sự thành thạo Hãy cam kết thực hành kỹ năng nói của bạn thường xuyên Sự kiên trì là chìa khóa và theo thời gian bạn sẽ gặt hái được những lợi ích Quy tắc thứ 7, chuyển hóa thông qua thực hành Tất cả mọi người bắt đầu từ một vài nơi Ngay cả Chu Chiêu cũng từng là một diễn giả chưa qua đào tạo và luôn phải vật lộn với sự tự tin của mình Nhưng với thời gian, sự luyện tập và sự kiên nhẫn, anh đã tìm được nhịp điệu của mình Vậy bạn có thể Hãy đón nhận hành trình chuyển đổi và coi mỗi lần bạn luyện tập như một bước nhỏ để trở thành một người nói trôi chảy hơn Bài tập về sự lưu loát của Chu Chiêu Hoạt động từng bước này sẽ giúp bạn cải thiện khả năng nói trôi chảy của mình Quá trình này theo thời gian sẽ xây dựng sự tự tin và cải thiện khả năng nói trôi chảy của bạn khi bạn không ngừng luyện tập và trao chuốt bài phát biểu của mình Trước khi bắt đầu, hãy xác định những gì bạn muốn cải thiện Bạn đang cố gắng giảm bớt các từ đệm Nói rõ ràng hơn hay cải thiện nhiệt độ của mình Có mục tiêu rõ ràng sẽ hướng dẫn các buổi thực hành của bạn Chọn một chủ đề mà bạn đam mê Điều này sẽ làm cho hoạt động trở nên thú vị hơn và từ ngữ sẽ trôi chảy dễ dàng hơn Thực hiện nghiên cứu kỹ lưỡng về chủ đề này Điều này sẽ giúp bạn nắm vững chủ đề Điều này sẽ nâng cao sự tự tin của bạn và giúp bạn nói trôi chảy hơn Viết một bài phát biểu ngắn về chủ đề này Điều này sẽ giúp bạn sắp xếp suy nghĩ và tạo ra một luồng logic cho bài thuyết trình của mình Bước 5. Luyện tập thành tiếng Thực hành bài phát biểu của bạn thành tiếng Điều này sẽ giúp bạn trở nên quen thuộc hơn với cảm giác của từ trong miệng và âm thanh trong tai bạn Bước 6. Ghi lại quá trình thực hành của bạn Sử dụng điện thoại hoặc máy ghi âm để ghi lại quá trình luyện tập của bạn Điều này sẽ cho phép bạn lắng nghe bài phát biểu của mình và xác định các lĩnh vực cần cải thiện. Bước 7. Phân tích và điều chỉnh Nghe bản ghi âm của bạn Hãy chú ý đến nhịp độ, sự rõ ràng, cách sử dụng từ đệm và cách phát âm. Xác định bất kỳ phần nào trong bài phát biểu của bạn mà bạn vấp ngã hoặc mất trôi chảy. Bước 8. Nhận phản hồi Chia sẻ bản ghi của bạn với một người bạn, thành viên gia đình hoặc người cố vấn đáng tin cậy. Phản hồi của họ sẽ cung cấp một góc nhìn bên ngoài về sự trôi chảy và cách trình bày tổng thể của bạn Bước 9. Thực hiện thay đổi Dựa trên sự phân tích và phản hồi của bản thân, hãy thực hiện những điều chỉnh cần thiết cho bài phát biểu của bạn Điều này có thể có nghĩa là viết lại các phần, thay đổi nhiệm độ hoặc tập trung vào cách phát âm Bước 10. Lặp lại Lặp lại quy trình cho đến khi bạn hài lòng với tiến trình của mình Hãy nhớ rằng Cải thiện khả năng nói trôi chảy là một cam kết lâu dài, đòi hỏi phải thực hành nhất quán. Chương 3, đạt được sự rõ ràng, tự tin và tôn trọng trong các cuộc trò chuyện chuyên nghiệp. Nếu không có ngôn ngữ rõ ràng, cái nhìn sâu sắc và trí tuệ sâu sắc nhất có thể bị nhầm lẫn chỉ là sự nhầm lẫn. Với nó, ngay cả những ý tưởng đơn giản nhất cũng có thể tỏa sáng rực rỡ như những ngôi sao. Sức mạnh của ngôn ngữ rõ ràng nằm ở khả năng làm cho những ý tưởng phức tạp trở nên dễ hiểu và dễ tiếp cận. Nó giống như việc bật đèn trong một căn phòng tối. Đột nhiên, mọi thứ đều có thể nhìn thấy được và có ý nghĩa. Không thể phủ nhận những lý thuyết khoa học phức tạp của Albert Einstein đã được cả thế giới biết đến và hiểu rõ nhờ khả năng giải thích chúng bằng ngôn ngữ đơn giản, rõ ràng. Suy nghĩ và lời nói có mối liên hệ chặt chẽ với nhau. Chúng tương tác và ảnh hưởng lẫn nhau. Như chúng ta đã thấy trong các chương khác, làm chủ nghệ thuật ngôn ngữ rõ ràng có nghĩa là làm rõ suy nghĩ của chúng ta và lựa chọn từ ngữ phù hợp để diễn đạt chúng một cách chính xác. Lời nguyền về kiến thức có thể khiến chúng ta cho rằng người khác có cùng hiểu biết với mình, dẫn đến nhầm lẫn và hiểu lầm. Tương tự như vậy, chúng ta có thể gặp khó khăn trong việc tìm từ ngữ thích hợp để diễn đạt chúng. Sự khác biệt về văn hóa và ngôn ngữ có thể tạo ra những rào cản bổ sung, Vì từ ngữ và ý nghĩa của chúng có thể không được dịch hoàn hảo giữa các nền văn hóa hoặc ngôn ngữ khác nhau Sự tin tưởng và tôn trọng Sự rõ ràng thể hiện sự tự tin và tôn trọng khán giả của bạn Mọi người nhìn thẳng vào biệt ngữ và ngôn ngữ phức tạp không cần thiết trong tích tắc Họ thường cho rằng người nói không biết họ đang nói về điều gì Rằng họ đang lo lắng hoặc họ không an toàn và không đủ năng lực Vì vậy hãy nhớ rằng ít hơn là nhiều hơn Tất nhiên, sự rõ ràng không có nghĩa là khiến khán giả của bạn cảm thấy khó hiểu. Đó là việc làm cho mọi việc trở nên dễ dàng với họ và trở thành người ủng hộ khán giả của bạn. Trong môi trường học thuật và chính trị, xu hướng phức tạp hóa các khái niệm và khiến chúng khó tiếp cận hơn. Điều này thường được thực hiện một cách vô thức trong giới học thuật, vì thế giới đã phát triển mục tiêu chuẩn hóa mà các đồng nghiệp mong đợi ở nhau. Mặc dù truyền thống có thể phức tạp hóa các khái niệm để làm cho chúng có vẻ mang tính học thuật hoặc chuyên nghiệp hơn hoặc để biện minh cho việc tài trợ nghiên cứu của một người, nhưng sẽ vô ích khi bạn muốn tiếp cận những người khác và tạo ra những kết nối có ý nghĩa. Ví dụ, nâng cao hiệu quả của kết quả học tập có thể đo lường được. Cải thiện hiệu quả của các kết quả học tập có thể đo lường được có thể được biểu thị là cải thiện việc học hoặc nâng cao hiệu quả học tập nếu bạn muốn nói cụ thể hơn. Không cần ngôn ngữ buông thả rỗng tết như trong phiên bản gốc. Hãy nhớ rằng những lời xáo rỗng và mơ hồ thường dành cho những người đang cố gắng che giấu sự thật rằng họ không biết mình đang nói về điều gì hoặc có điều gì khác muốn che giấu. Chúng ta sẽ xem xét các kỹ thuật né tránh ở phần sau của cuốn sách này, nhưng bây giờ chúng ta sẽ tập trung vào tính minh bạch. Bài tập Vui lòng đọc đoạn văn sau và thay đổi nó để nó mang tính cá nhân, trực tiếp và thú vị hơn. Chúng tôi đã cung cấp một ví dụ ở trang tiếp theo, nhưng có nhiều cách để diễn đạt lại đoạn này. Xin lưu ý rằng đây không phải là một ví dụ thực tế và bất kỳ sự giống nhau nào với các công ty thực tế đều hoàn toàn là ngẫu nhiên. Văn bản gốc Nhân viên tại XYZ Media đã tư vấn thành công và thúc đẩy các giải pháp phù hợp, có thể đo lường được cho khách hàng của họ trong nhiều năm. Các chuyên gia tư vấn truyền thông giàu kinh nghiệm của công ty hiểu và đánh giá cao các yêu cầu của khách hàng trong việc đưa ra và triển khai các giải pháp tiên tiến, tiết kiệm chi phí một cách chiến lược và có hệ thống. Sự nhạy cảm của họ đối với các mục tiêu của khách hàng và kiến thức chuyên môn sâu sắc về chiến lược tiếp thị và truyền thông xã hội mang lại giá trị gia tăng và sức mạnh tổng hợp cho bất kỳ dự án nào họ bắt tay vào. Được rồi, hãy xem liệu chúng ta có thể dọn sạch nó được không? Viết câu trả lời của bạn lên một tờ giấy riêng, sau đó kiểm tra câu trả lời mẫu bên dưới. Câu trả lời mẫu Chúng tôi đã giúp khách hàng kiếm lợi nhuận từ quảng cáo và truyền thông xã hội trong nhiều năm. Các chuyên gia giàu kinh nghiệm của chúng tôi hiểu và đánh giá cao nhu cầu tăng lợi nhuận và nhận diện thương hiệu của bạn bằng cách triển khai các giải pháp tiết kiệm chi phí một cách hợp lý và có hệ thống. Chiến lược tiếp thị và kiến thức chuyên môn về truyền thông xã hội của chúng tôi sẽ giúp bạn đạt được mục tiêu của mình. Mẫu này không có nghĩa là hoàn hảo Một số công việc vẫn cần phải được thực hiện, nhưng nó tốt hơn so với ban đầu Điều đầu tiên chúng tôi làm là đơn giản hóa nó Chúng tôi đã cắt bỏ bất kỳ từ nào không được thêm vào tin nhắn Những từ như sức mạnh tổng hợp đã bị cắt bỏ hoàn toàn Điều thứ hai chúng tôi đã làm ở đây là chúng tôi đã diễn đạt lại một số thuật ngữ kinh doanh để khiến nó dễ hiểu hơn Vẫn còn một số thuật ngữ còn sót lại trong văn bản này Nhưng chúng tôi đã cố gắng giảm thiểu nó đến mức tối thiểu. Người đọc hay người nghe đều là con người, bất kể họ là người dọn dẹp hay CEO. Nhớ lấy điều này. Điều thứ ba chúng tôi đã làm là, thay vì lúc nào cũng nói ở ngôi thứ ba về công ty, chúng tôi đã giới thiệu những đại từ nhân xưng như chúng tôi và những đại từ sở hữu cá nhân như của chúng tôi và của bạn. Cuối cùng, chúng tôi đã cố gắng càng cụ thể càng tốt. Chúng ta đã nói về lợi nhuận và nhận diện thương hiệu hơn là các giải pháp phù hợp có thể đo lường được Điều này không chỉ bổ sung vào thông điệp tổng thể của chúng tôi Nhưng nó cũng tăng thêm uy tín và khiến chúng ta trở nên thân thiết hơn với tư cách là một doanh nhân hoặc một chuyên gia kinh doanh Chương 4 Những mô tả mạnh mẽ để truyền thông có tác động Hãy nói để sáng tạo, thay đổi và truyền cảm hứng Lời nói của bạn sẽ vang vọng mãi mãi Mô tả có thể sáng tạo, cung cấp hình ảnh và cảm xúc đáng nhớ hoặc khoa học, tập trung vào việc cung cấp các chi tiết chính xác. Nhưng mục đích thực sự của việc mô tả là thu hút người nghe và làm cho thông tin trở nên đáng nhớ, dễ hiểu và thú vị hơn. Khi bạn mô tả một cái gì đó, chẳng hạn như động cơ ô tô, bạn có thể đưa ra lời giải thích thực tế, mang tính kỹ thuật hoặc tập trung vào việc tạo ra một hình ảnh cảm quan, chủ quan hơn, nhấn mạnh sức mạnh và khả năng tốc độ của nó. Bạn có thể nói động cơ này là loại động cơ v 638 lít tăng áp kép với khối nhôm và đầu xy lanh, hệ thống bôi trơn điều áp và hệ thống phung nhiên liệu đa điểm tuần tự làm mát bằng nhau. Nó có khả năng sản sinh công suất 550 mã lực tại 6400 vòng 1 phút và moment xoắn 463 pound 1 phút tại 3200 vòng 1 phút. Nhà máy điện này sử dụng thiết kế DOHC 24 vang và cảm ứng nạp cưỡng bức của nó được trang bị một cặp bộ tăng áp IHI hoạt động ở áp suất tăng tối đa 13,5C Kết hợp với hộp số ly hợp kép 6 cấp, cho phép xe tăng tốc từ 0 lên 100km trên giờ chỉ trong chưa đầy 3,5 giây Hoặc bạn có thể mô tả động cơ theo cách sau Hãy hình dung một con thú đang gầm ngự bên dưới chiếc mũ trùng đầu, trái tim nó đập rộn ràng với sự hung dữ khó kiềm chế Tiếng gầm của động cơ là một bản giao hưởng của sức mạnh, một cỗ máy tăng áp kép có tốc độ khủng khiếp. Từng nhịp đập vang dội như tiếng trống nguyên thủy. Từng nhịp đều vang vang. Chỉ cần một tiếng thì thầm của áp lực lên bàn đạp, con thú sẽ thức dậy, khiến khung gầm của nó rùng mình. Đó là một điều nhảy ngoạn mục của tốc độ và sức mạnh. Tùy thuộc vào đối tượng của bạn, cả hai đều có thể phù hợp. Bây giờ chúng ta sẽ khám phá loại mô tả đầu tiên. Mô tả, khoa học. mô tả khoa học Mô tả khoa học không chỉ được sử dụng trong khoa học và kỹ thuật mà còn được sử dụng trong mọi môn học. Mô tả khoa học tập trung vào sự thật. Mục tiêu chính là truyền đạt thông tin thực tế một cách rõ ràng và chính xác. Đó là về việc giải thích rõ ràng cái gì và như thế nào của một cái gì đó. Mức độ chi tiết bạn cung cấp sẽ luôn phụ thuộc vào loại đối tượng. Ví dụ, nếu bạn đang thảo luận về một chiếc xe tự hành, bạn sẽ không chỉ mô tả vẻ ngoài sáng bóng của nó hoặc cảm giác lái nó như thế nào. Thay vào đó, như chúng tôi đã làm với ví dụ về động cơ ô tô, bạn cần mô tả các bộ phận của nó và giải thích cách các bộ phận này tương tác để cho phép tự điều hướng. Nói khoa học đòi hỏi phải thực hành. Nắm vững nó sẽ cải thiện kỹ năng nói của bạn và cải thiện quá trình suy nghĩ của bạn, cho phép bạn mổ xẻ các chủ đề phức tạp thành các đơn vị dễ hiểu. Tầm quan trọng của mô tả khoa học Bản chất của mô tả khoa học là khả năng làm rõ một chủ đề để không còn chỗ cho những hiểu lầm. Nắm vững kỹ thuật này đòi hỏi bạn phải biết và hiểu rõ chủ đề của mình để có thể trình bày nó với người khác. Đây là bài kiểm tra khả năng hiểu của bạn và do đó phản ánh tư duy rõ ràng của bạn. Tuy nhiên, mặc dù việc giải thích chủ đề của bạn một cách toàn diện là rất quan trọng nhưng bạn cũng nên tránh đi sâu vào chi tiết. Nói chung, Bạn nên cung cấp càng nhiều chi tiết càng tốt mà khán giả của bạn cần Không nhiều không ít Vai trò chính của diễn thuyết khoa học là thiết lập cầu nối hiểu biết giữa bạn và khán giả Đó là điểm khởi đầu cho các cuộc thảo luận, tranh luận và kháng cáo tiếp theo Sự rõ ràng, chính xác, chính xác, logic, trung thực và cần thiết phải là mục tiêu của bạn khi trình bày loại thông tin này Phép ẩn dụ và phép loại suy mở khóa các khái niệm phức tạp những từ chúng ta sử dụng nói lên nhiều điều hơn là nghĩa đen của chúng Những diễn giả có hiệu suất cao nhận thức được điều này Sử dụng ngôn ngữ gợi ý có thể kích thích các ý tưởng và hình ảnh bổ sung cho điểm chính của bạn Ví dụ, việc miêu tả một đồng nghiệp là nền tảng của nhóm chúng tôi hàm ý nhiều hơn những từ ngữ có ý nghĩa rõ ràng Nhấn mạnh sức mạnh, độ tin cậy và vai trò nền tảng của họ trong nhóm Điều quan trọng là phần mô tả của bạn tạo ra một bức tranh rõ ràng và sống động cho người nghe. Xem xét điều này. Anh ấy là một nhà lãnh đạo không ngừng nghĩ với con mắt tinh tường về chi tiết và tập trung vào các quyết định dựa trên dữ liệu. Anh ấy là người kiên cường, luôn là người cuối cùng rời văn phòng, một tấm gương không ngừng về niềm đam mê và nghị lực. Hiểu ẩn dụ và tương tự hãy nói về ẩn dụ và tương tự, hai công cụ mạnh mẽ được sử dụng để thể hiện ý tưởng thông qua so sánh. Mặc dù chúng có vẻ giống nhau nhưng chúng được sử dụng khác nhau Đầu tiên, hãy xem xét phép ẩn dụ Hình dung điều này Bạn đang nói với một người bạn, sếp của tôi là một con cá mập Ý bạn không phải là sếp của bạn có vây hay sống ở biển Ý bạn là sếp của bạn hung hăng Và sẵn sàng nắm bắt cơ hội, giống như cá mập săn mồi Sự so sánh này mang tính trực tiếp, ngụ ý rằng sếp của bạn có hành vi cá mập Đó là một phép ẩn dụ Bây giờ chúng ta hãy chuyển sang sự tương tự Hệ thần kinh trong cơ thể con người Giống như hệ thần kinh điều phối và điều khiển mọi hoạt động của cơ thể Hãy tưởng tượng bạn đang giải thích cách hoạt động của giao tiếp kinh doanh Bạn có thể nói, trong bất kỳ doanh nghiệp lớn nào, giao tiếp có thể được ví như sự lo lắng bằng cách truyền tín hiệu giữa các bộ phận khác nhau Giao tiếp kinh doanh hiệu quả đảm bảo hoạt động trơn tru bằng cách truyền thông tin quan trọng giữa các phòng ban và từ doanh nghiệp đến khách hàng của mình Sự so sánh này không có nghĩa là email công việc giống như tín hiệu não giữa hai tế bào thần kinh Nhưng nó giúp người dùng nhanh chóng hiểu được chức năng của nó bằng cách liên hệ nó với điều gì đó họ biết Đây là một sự tương tự Vì vậy hãy nhớ điều này Phép ẩn dụ trực tiếp nêu lên cái này là cái khác để tạo nên một bức tranh sống động Trong khi phép loại suy so sánh trực tiếp việc nói cái gì đó giống cái kia Đào tạo 1 Phân biệt ẩn dụ và tương tự Khách quan Thực hành xác định và phân biệt giữa ẩn dụ và loại suy Hướng dẫn Bạn sẽ nghe thấy một loạt câu Một số trong số này chứa ẩn dụ và một số chứa phép loại suy Nhiệm vụ của bạn là xác định xem mỗi câu có ẩn dụ hay tương tự hay không Giải thích lý do của bạn tức là tại sao bạn nghĩ đó là một phép ẩn dụ hoặc một sự tương tự. Gợi ý, phép ẩn dụ thường liên quan đến sự so sánh trực tiếp, đều rõ điều này là điều khác. Phép loại suy thường giải thích một điều bằng cách so sánh nó với một điều khác, cho thấy chúng giống nhau như thế nào, thường theo cách phức tạp hoặc chi tiết hơn. Câu một Cuộc sống giống như một hộp sô-cô-la. Bạn không bao giờ biết những gì bạn sẽ nhận được. 2. Lớp học là một sở thú. 3. Hiểu biết về vũ trụ giống như tháo một cuộn sợi khổng lồ Chúng ta càng kéo thì nó càng bong ra, để lộ những họa tiết và lớp lớp phức tạp 4. Viết một câu cũng giống như xây một ngôi nhà Bạn phải đặt một nền móng vững chắc trước khi xây tường và mái nhà 5. Giọng của Cassie Miller lọt vào tay tôi Bạn có thể vui lòng tìm cách đưa sô-cô-la có thể nghe được đó lên sóng không? Câu trả lời một Cuộc sống giống như một hộp sô-cô-la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 5. Giọng của Cassie Miller lọt vào tai tôi. Bạn có thể vui lòng tìm cách đưa sô-cô-la có thể nghe được đó lên sóng không? Ẩn dụ Đào tạo 2. Nghiên cứu trường hợp Martin Luther King Phân tích nghiên cứu trường hợp Tôi có một giấc mơ của Martin Luther King Jr. Mục tiêu Xác định và phân tích việc sử dụng phép ẩn dụ và phép loại suy trong bài phát biểu Tôi có một giấc mơ của Martin Luther King Jr. và thảo luận xem những lối nói tu từ này góp phần như thế nào vào tính hiệu quả của thông điệp của ông. Hướng dẫn Nhận biết Hãy cẩn thận lắng nghe đoạn trích sau đây từ bài phát biểu Tôi có một giấc mơ của Martin Luther King. Bạn cũng có thể đọc bài phát biểu này trên Internet hoặc YouTube. Khi bạn xem lại nó, Hãy xác định bất kỳ ẩn dụ và so sánh nào bạn tìm thấy. Phân tích Viết ra từng ẩn dụ hoặc tương tự mà bạn đã xác định được trên một tờ giấy hoặc tài liệu riêng. Đối với mỗi người, A. Mô tả ngắn gọn hai sự vật đang được so sánh, B. Giải thích nghĩa đen của phép ẩn dụ hoặc phép loại suy, C. Giải thích ý nghĩa biểu tượng hoặc ngụ ý của phép ẩn dụ hoặc loại suy, Đây là bản trình diễn một phần bài phát biểu huyền thoại Tôi có một giấc mơ của Martin Luther King Jr. vào ngày 28 tháng 8 năm 1963 tại đài tưởng niệm Lincoln, Washington, D.C. Tôi không quên rằng một số bạn đã đến đây sau những thử thách lớn lao và hoạn nạn. Một số bạn vừa mới ra khỏi phòng giam chật hẹp. Một số trong các bạn đến từ những nơi mà việc tìm kiếm tự do đã khiến các bạn bị vùi dập bởi những cơn bão đàn áp và loạn choạn trước làn gió tàn bạo của cảnh sát. Bạn đã từng là cựu chiến binh của sự đau khổ sáng tạo. Hãy tiếp tục làm việc với niềm tin rằng sự đau khổ không thể chịu đựng được sẽ mang lại sự cứu chuột. Trở lại Mississippi Trở lại Alabama Trở lại Nam Carolina Trở lại Georgia Trở lại Louisiana Hãy quay trở lại những khu ổ chuột và khu ổ chuột ở các thành phố phía Bắc của chúng ta, biết rằng bằng cách nào đó tình trạng này có thể và sẽ được thay đổi. Chúng ta đừng đắm mình trong thung lũng tuyệt vọng. Tôi nói với các bạn hôm nay, các bạn của tôi, vậy nên dù chúng ta phải đối mặt với những khó khăn của hôm nay và ngày mai, tôi vẫn có một ước mơ. Đó là một giấc mơ có cội rễ sâu xa trong giấc mơ Mỹ. Tôi có một giấc mơ rằng một ngày nào đó đất nước này sẽ vùng lên và sống theo ý nghĩa thực sự của tín ngưỡng của mình. Chúng tôi coi những sự thật này là hiển nhiên, rằng mọi người sinh ra đều bình đẳng. Tôi có một giấc mơ rằng một ngày nào đó trên red hill của Georgia, con trai của những người từng là nô lệ và con trai của những người chủ nô trước đây sẽ có thể ngồi cùng nhau bên bàn ăn của tình anh em. Tôi có một giấc mơ rằng một ngày nào đó ngay cả ban Mississippi, Một bang đang oi bức vì sức nóng của bất công, oi bức vì sức nóng của ác bức, cũng sẽ biến thành ốc đảo của tự do và công lý Tôi có một giấc mơ rằng bốn đứa con bé bỏng của tôi một ngày nào đó sẽ sống ở một đất nước mà chúng sẽ không có mặt Được đánh giá bằng màu da mà bằng nội dung tính cách của họ Tôi có một giấc mơ ngày hôm nay Tôi có một giấc mơ rằng một ngày nào đó ở Alabama, với tất cả những kẻ phân biệt chủng tộc độc ác với việc thống đốc của nó luôn mồm nói những lời can thiệp và vô hiệu hóa. Một ngày nào đó ngay tại Alabama, các cậu bé và cô gái da đen sẽ có thể chung tay với những cậu bé và cô bé da trắng như anh chị em. Tôi có một giấc mơ ngày hôm nay. Tôi có một giấc mơ rằng một ngày nào đó mọi thung lũng sẽ được nâng cao, mọi ngọn đồi và ngọn núi sẽ bị hạ thấp, những nơi gồ ghề sẽ trở nên bằng phẳng, những nơi quanh co sẽ được làm thẳng, và vinh quang của Chúa sẽ được tỏ lộ và mọi xác thịt sẽ cùng nhau nhìn thấy nó. Đây là hy vọng của chúng tôi. Đây là niềm tin mà tôi mang theo khi quay trở lại miền Nam. Với niềm tin này, chúng ta sẽ có thể đẻo gọt từ ngọn núi tuyệt vọng một hòn đá hy vọng. Với niềm tin này, chúng ta sẽ có thể biến những bất hòa dai dẳng của đất nước chúng ta thành một bản giao hưởng tuyệt vời của tình anh em. Với niềm tin này, chúng ta sẽ có thể cùng nhau làm việc, cùng nhau cầu nguyện, cùng nhau đấu tranh, cùng nhau vào tù, cùng nhau đứng lên vì tự do, biết rằng một ngày nào đó chúng ta sẽ được tự do. Đây sẽ là ngày mà tất cả con cái chúa sẽ có thể hát với một ý nghĩa mới, đất nước của tôi, đất nước của bạn, vùng đất tự do ngọt ngào, của bạn, tôi hát, vùng đất nơi cha tôi đã chết, vùng đất của niềm tự hào của những người hành hương, từ mọi sườn núi hãy để tự do vang lên, và nếu nước Mỹ muốn trở thành một quốc gia vĩ đại thì điều này phải trở thành sự thật. Vì vậy Hãy để tự do vang lên từ những đỉnh đồi hùng vĩ của New Hampshire Hãy để tự do vang lên từ những ngọn núi hùng vĩ của New York Hãy để tự do vang lên từ vùng Alleghen đang trên cao của Pennsylvania Hãy để tự do vang lên từ dãy núi Rocky phủ đầy tuyết ở Colorado Hãy để tự do ngân vang từ những sườn dốc uống lượng của California Nhưng không chỉ vậy, hãy để tự do vang lên từ ngọn núi đá Georgia hãy để tự do vang lên từ lúc khúc mountain của Tennessee. Hãy để tự do vang lên từ mọi ngọn đồi và gò đất của Mississippi. Từ mọi sườn núi, hãy để tự do vang lên. Và khi điều này xảy ra, khi chúng ta cho phép tự do vang lên, khi chúng ta để nó vang lên từ mọi làng mạc, từ mọi bang và mọi thành phố, chúng ta sẽ có thể đẩy nhanh ngày đó khi tất cả những đứa con của Chúa, người da đen và da trắng đàn ông, người Do Thái và người ngoại, Người tinh lành và người công giáo, sẽ có thể nắm tay nhau và hát theo những lời lẽ tinh thần của người da đen cổ xưa, cuối cùng cũng được tự do, cuối cùng cũng được tự do Cảm ơn chúa toàn năng, cuối cùng chúng ta cũng được tự do Thảo luận các câu hỏi sau đây Bài tập thảo luận Hãy suy ngẫm về tính hiệu quả của những ẩn dụ và loại suy này À, những ẩn dụ và so sánh này đóng góp như thế nào vào thông điệp chung của bài phát biểu? B. Chúng giúp đơn giản hóa những ý tưởng phức tạp như thế nào, giúp bài phát biểu dễ tiếp cận hơn với nhiều đối tượng C. Làm thế nào để họ tăng thêm sức nặng cảm xúc và sức mạnh hùng biện cho thông điệp của Kim Bài thuyết trình Chuẩn bị một bài trình bày ngắn gọn tóm tắt những phát hiện của bạn Vui lòng bao gồm các ví dụ về các ẩn dụ và phép loại suy đã được xác định, phân tích của bạn về ý nghĩa của chúng và suy nghĩ của bạn về tính hiệu quả của chúng cuộc thảo luận Nếu bạn là người hướng dẫn hoặc giáo viên, bạn có thể mở đầu cuộc thảo luận trong lớp sau khi thuyết trình. Thảo luận về bất kỳ cách giải thích khác nhau nào về các ẩn dụ và phép loại suy cũng như tác động của chúng đối với thông điệp chung của bài phát biểu. Hãy nhớ rằng, mục đích của bài tập này không chỉ là xác định cách sử dụng phép ẩn dụ và phép loại suy mà còn để hiểu vai trò quan trọng của chúng trong việc tạo ra một thông điệp có sức ảnh hưởng và dễ hiểu hơn. Khi bạn thực hiện bài tập này, Hãy cân nhắc xem việc sử dụng những phép tu từ này có thể nâng cao kỹ năng giao tiếp và nói trước công chúng của bạn như thế nào. Câu trả lời mẫu Nhận biết Một số ví dụ về ẩn dụ và so sánh trong đoạn trích bao gồm Bị vùi dập bởi những cơn bão đàn ác, oi bức bởi sức nóng của sự bất công, biến những bất hòa dai dẳng của dân tộc chúng ta thành một bản giao hưởng tuyệt đẹp của tình anh em, đẻo từ núi tuyệt vọng một hòn đá hy vọng, hãy để tự do vang lên, vân vân Phân tích Đối với phép ẩn dụ bị vùi dập bởi những cơn bão đàn áp, hai điều được so sánh là những khó khăn mà người Mỹ gốc Phi phải đối mặt và một cơn bão hủy diệt Theo nghĩa đen, cụng từ này ám chỉ ai đó đang bị bão đánh đập Về mặt biểu tượng, nó đại diện cho những khó khăn và đàn áp tàn bạo mà cộng đồng người Mỹ gốc Phi phải đối mặt trong phong trào dân quyền Sự phản xạ a. Những ẩn dụ và so sánh góp phần đáng kể vào thông điệp tổng thể của bài phát biểu bằng cách vẽ nên những bức tranh sống động về cuộc đấu tranh, hy vọng và ước mơ của cộng đồng người Mỹ gốc Phi. Họ biến những khái niệm trừu tượng về sự bất công, tự do và hy vọng trở nên hữu hình và dễ hiểu. B. Bằng cách sử dụng phép ẩn dụ và phép loại suy, King có thể đơn giản hóa các vấn đề xã hội phức tạp và làm cho nhiều đối tượng có thể tiếp cận chúng. Mọi người từ các nền tảng khác nhau có thể hiểu và kết nối với bài phát biểu C. Những ẩn dụ và phép loại suy tăng thêm sức nặng cảm xúc và sức mạnh tu từ cho thông điệp của Kim Chúng gợi lên những cảm xúc mạnh mẽ, truyền cảm hứng cho mọi người hành động và tạo ra sự thay đổi Tạo ấn tượng đáng nhớ Phép ẩn dụ và phép loại suy không chỉ đơn giản hóa sự phức tạp mà còn làm cho ý tưởng trở nên dễ nhớ hơn Chúng tạo ra những hình ảnh tinh thần sống động, giúp não chúng ta nắm bắt và lưu giữ thông tin. Ví dụ, khi giải thích tầm quan trọng của các khoản đầu tư đa dạng, việc so sánh nó với biểu thức không bỏ tất cả trứng vào một giỏ sẽ ngay lập tức đơn giản hóa và khiến nó trở nên trực quan. Hình ảnh mà nó tạo ra củng cố khái niệm đa dạng hóa, khiến nó trở nên đáng nhớ hơn. Sử dụng phép loại suy và ẩn dụ có thể nâng cao đáng kể tác động của giao tiếp của bạn, để lại ấn tượng lâu dài. Chúng cũng phải đơn giản để khán giả của bạn nắm bắt nhưng vẫn đủ sống động để để lại ấn tượng lâu dài. Tuy nhiên, hãy cẩn thận đừng lạm dụng chúng, điều này có thể gây nhầm lẫn hoặc làm loãng thông điệp chính của bạn. Giống như tất cả các kỹ thuật giao tiếp, đó là sự cân bằng và phù hợp với chủ đề hiện tại. Dưới đây là một số ví dụ. Điều hướng mê cung sự nghiệp Nếu bạn đang nói về hành trình sự nghiệp của một người, bạn có thể sử dụng mê cung hoặc mê cung làm phép ẩn dụ. Định hướng sự nghiệp của bạn giống như tìm đường đi qua một mê cung Nó có thể liên quan đến những ngã rẽ và ngõ cục bất ngờ, nhưng với sự kiên nhẫn và kiên trì, cuối cùng bạn sẽ tìm được đường đến trung tâm, mục tiêu nghề nghiệp cuối cùng của mình Tảng băng trôi của kiến thức Khi thảo luận về bề rộng và chiều sâu về chuyên môn hoặc kiến thức của ai đó, bạn có thể sử dụng phép ẩn dụ tảng băng trôi Kiến thức hiện tại của bạn chỉ là phần nổi của tảng băng trôi Dưới mặt nước ẩn chứa vô số thông tin và kiến thức chuyên môn mà bạn chưa khám phá được Vườn đổi mới Một khu vườn có thể là một phép ẩn dụ hiệu quả để thảo luận về sự đổi mới hoặc tư duy sáng tạo Sự đổi mới không phải là một ý tưởng đột ngột xuất hiện một cách ngẫu nhiên Nó giống một khu vườn hơn Nó cần thời gian, sự quan tâm và kiên nhẫn Ý tưởng, giống như hạt giống, cần được nuôi dưỡng và nuôi dưỡng Chỉ sau đó họ sẽ phát triển và phát triển. Cầu hợp tác Khi minh họa ý tưởng làm việc nhóm và cộng tác, bạn có thể so sánh nó với việc xây dựng một cây cầu. Làm việc theo nhóm cũng giống như xây một cây cầu. Mỗi mảnh dù nhỏ đến đâu cũng đóng một vai trò quan trọng đối với sức mạnh và sự ổn định của cấu trúc. Chúng ta có thể vượt qua những chướng ngại vật rộng lớn và đầy thách thức khi tất cả các phần phối hợp với nhau. Trèn luyện thể chất cho tâm trí Bạn có thể so sánh việc học tập và phát triển cá nhân không ngừng với việc trèn luyện thể chất. Giữ đầu óc nhạy bén và mở rộng kiến thức cũng giống như luyện tập cho một cuộc chạy marathon. Nỗ lực và kỷ luật nhất quán giúp xây dựng tinh thần khỏe mạnh và sức chịu đựng, giúp bạn giải quyết các thử thách trí tuệ hiệu quả hơn. Hãy chú ý đến bối cảnh. 1. Làm việc trong dự án này giống như leo lên một chỗ trống. Mặc dù sức mạnh của phép ẩn dụ và phép loại suy là vô cùng lớn nhưng điều quan trọng là phải sử dụng chúng một cách khôn ngoan. Đảm bảo chúng phù hợp với khán giả của bạn và phù hợp với trải nghiệm hoặc bối cảnh văn hóa của họ. Ngoài ra, hãy lưu ý không đơn giản hóa hoặc bóp méo khái niệm ban đầu. Những ẩn dụ và so sánh có tác động mạnh mẽ nhất sẽ cộng hưởng với trải nghiệm và cảm xúc của người nghe. Vì vậy, ví dụ, nếu bạn đang nói chuyện với một kỹ sư điện, thay vì nói, làm việc theo nhóm giống như xây một cây cầu, bạn có thể nói, làm việc theo nhóm giống như hoạt động của một mạch điện. Mỗi thành phần, dù là điện trở, tụ điện hay bóng bán dẫn, đều có một vai trò cụ thể trong hoạt động chung của hệ thống. Khi tất cả các bộ phận được kết nối và hoạt động cùng nhau đúng cách, mạch sẽ hoạt động trơn tru và dòng điện chạy hiệu quả, cung cấp năng lượng cho toàn bộ hệ thống. Tương tự, trong một nhóm, Khi mỗi thành viên thực hiện vai trò của mình một cách hiệu quả và hợp tác, nhóm sẽ hoạt động tối ưu, thúc đẩy dự án hoặc tổ chức hướng tới mục tiêu của mình. Hãy nhớ rằng, mục tiêu không phải là làm loãng đi sự phức tạp mà là mở khóa nó, khiến nó trở nên dễ hiểu, dễ hiểu và đáng nhớ. Phép ẩn dụ và phép loại suy là chìa khóa mạnh mẽ để đạt được điều này, tăng thêm sự rõ ràng và màu sắc cho giao tiếp của bạn. Vì vậy, lần tới khi bạn phải giải thích một ý tưởng phức tạp, Hãy nhớ vẽ một bức tranh và kể một câu chuyện Sử dụng một phép ẩn dụ hoặc tương tự Đó có thể là điều mà khán giả cần hiểu và ghi nhớ quan điểm của bạn Đào tạo 3 ẩn dụ mục tiêu nâng cao hiểu biết và sáng tạo ẩn dụ nhằm nâng cao khả năng giao tiếp Mô tả hoạt động bạn sẽ nghe một loạt câu có từ còn thiếu Mỗi câu nên tạo thành một phép ẩn dụ khi hoàn thành Hướng dẫn 1 Nghe kỹ từng câu và hiểu ngữ cảnh 2. Điền vào chỗ trống để hoàn thành phép ẩn dụ Cố gắng sử dụng những từ ngữ tạo ra hình ảnh sống động và đáng nhớ 3. Nếu có thể, hãy viết ra câu trả lời của bạn và xem lại chúng Các ẩn dụ có rõ ràng không? Họ có sáng tạo và hấp dẫn không? Liệu chúng có đáng nhớ đối với người nghe chúng không? 4. Cố gắng sử dụng phép ẩn dụ của bạn trong các cuộc trò chuyện hoặc giao tiếp bằng văn bản ngoài đời thực và quan sát phản ứng của người nghe hoặc người đọc Thông qua hoạt động này, bạn sẽ thực hành tạo ra những ẩn dụ của riêng mình và nâng cao khả năng sử dụng chúng một cách hiệu quả trong giao tiếp. Hãy bắt đầu hoạt động. B. Xây dựng một sự nghiệp thành công cũng giống như trồng một, trống. Mỗi bước đều mang đến một thử thách mới, nhưng góc nhìn từ trên xuống khiến nỗ lực trở nên đáng giá. Nó cần được quan tâm, chăm sóc và kiên nhẫn thường xuyên để nở hoa trọn vẹn. C. Đầu óc chúng tôi như trống rỗng. Họ có thể mở rộng kiến thức, giống như miếng bọt biển hút nước. D. Sự đổi mới trong công ty của chúng tôi là khoảng trống thúc đẩy sự phát triển của chúng tôi và thúc đẩy chúng tôi tiến về phía trước. D. Học một ngôn ngữ mới sẽ mở ra một khoảng trống mới. Nó mang lại cho chúng ta một góc nhìn mới mẻ và giúp chúng ta hiểu được các nền văn hóa khác nhau. F. Làm việc theo nhóm giống như xây dựng một khoảng trống. Dù vai trò của họ nhỏ đến đâu, Mỗi thành viên đều góp phần tạo nên sức mạnh và sự ổn định của toàn bộ cấu trúc Các câu trả lời gợi ý A Làm việc trong dự án này giống như leo núi, leo tường, trèo cây cao Mỗi bước đều mang đến một thử thách mới Nhưng góc nhìn từ trên xuống khiến nỗ lực trở nên đáng giá B. Xây dựng sự nghiệp thành công cũng giống như trồng một cái cây, khu vườn, bông hoa Nó cần được quan tâm, chăm sóc và kiên nhẫn thường xuyên để nở hoa trọn vẹn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 Nó mang lại cho chúng ta một góc nhìn mới mẻ và giúp chúng ta hiểu được các nền văn hóa khác nhau. ép Làm việc theo nhóm cũng giống như xây một cây cầu, con đập, ngôi nhà. Dù vai trò của họ nhỏ đến đâu, mỗi thành viên đều góp phần tạo nên sức mạnh và sự ổn định của toàn bộ cấu trúc. Ghi chú Chỉ cần từ được chọn phù hợp với ngữ cảnh và truyền tải ý nghĩa một cách hiệu quả thì có thể coi đó là một câu trả lời đúng. Chương 5. Sự lặp lại nói một lần là nghe Lặp lại nó, nó được tin tưởng Sự lặp lại là một công cụ nói mạnh mẽ Nó có thể nhấn mạnh những điểm chính Làm cho bài phát biểu của bạn trở nên đáng nhớ và củng cố thông điệp cốt lõi của bạn Đây là cách sử dụng nó một cách hiệu quả Xác định những điểm chính của bạn Quyết định những điểm hoặc khái niệm quan trọng mà bạn muốn khán giả ghi nhớ Đây có thể là thông điệp chính của bạn một đề xuất chính sách hoặc một thông tin quan trọng. Sau khi được xác định, đây sẽ là những yếu tố bạn muốn lặp lại và nhắc lại trong suốt bài phát biểu của mình. Thay đổi ngôn ngữ Khi sử dụng sự lặp lại, nó không chỉ có nghĩa là lặp đi lặp lại những câu giống nhau mà còn là việc truyền đạt cùng một ý tưởng hoặc những điểm chính theo những cách khác nhau, sử dụng những từ ngữ hoặc quan điểm khác nhau. Nó tạo ra sự nhất quán trong thông điệp của bạn. Anafora là khi bạn lặp lại một từ hoặc cụm từ ở đầu các mệnh đề hoặc câu liên tiếp Một ví dụ là câu chuyện nổi tiếng của Martin Luther King Jr. Bài phát biểu tôi có một giấc mơ, trong đó tôi có một giấc mơ được lặp lại ở đầu nhiều câu Nhiều lựa chọn Chọn ví dụ nào sau đây không sử dụng kỹ thuật Anafora Một đó là một ngày tươi sáng và đẹp trời Đây là thời điểm hoàn hảo để đi dạo Đó là một thời gian tuyệt vời để được sống 2. Mary nhìn chắc vì sao Cô nghĩ về sự rộng lớn của vũ trụ 3. Chúng ta sẽ chiến đấu trên bãi biển Chúng ta sẽ chiến đấu trên bãi đá Chúng ta sẽ chiến đấu trên cánh đồng và trên đường phố 4. Anh ấy thích mùi sách cũ Anh yêu sự yên tĩnh của thư viện Anh ấy yêu thích thế giới của những câu chuyện Phím trả lời 1. Có, sự lặp lại của nó là A ở đầu mỗi câu 2. Không, không, lặp lại ở đầu câu 3. Vâng, lặp lại từ we will find ở đầu mỗi câu 4. Vâng, lặp lại chữ anh yêu ở đầu mỗi câu Epipho Epipho, Epipho, lặp lại một từ hoặc cụm từ ở cuối các mệnh đề kế tiếp Một ví dụ về điều này là bài phát biểu nổi tiếng của Winston Churchill Trong đó ông nhấn mạnh, chúng ta sẽ chiến đấu trên bãi biển Chúng ta sẽ chiến đấu trên bãi đáp Chúng ta sẽ chiến đấu trên cánh đồng và trên đường phố. Chúng ta sẽ chiến đấu trên đồi. Hiệu ứng của điều này là mạnh mẽ. Một ví dụ khác đến từ diễn văn Jettysburg của Abraham Lincoln. Quốc gia này, dưới sự hướng dẫn của Chúa, sẽ có một nền tự do mới, và chính quyền đó, của nhân dân, của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân, sẽ không lụi tàn khỏi trái đất. Biện pháp tu từ này có thể nhấn mạnh một cách hiệu quả các chủ đề chính và tạo ấn tượng lâu dài với người nghe hoặc người đọc. Điền vào chỗ trống bằng Epipho Điền từ hoặc cụm từ tương tự vào chỗ trống để tạo ra câu biểu cảm. Từ hoặc cụm từ phải phù hợp với ngữ cảnh của mỗi câu. À, trong công ty của chúng tôi, chúng tôi coi trọng sự trống trống trong sản phẩm, sự trống trống trong quy trình và sự trống trống trong suy nghĩ của mình. B. Chúng ta đại diện cho sự trống rỗng trong gia đình của chúng ta, sự trống rỗng trong cộng đồng của chúng ta, sự trống rỗng trong đất nước của chúng ta. C. Chúng ta phải trân trọng vùng trống vì vẻ đẹp của nó, bảo vệ vùng trống vì sự đa dạng sinh học của nó và tôn trọng vùng trống vì tài nguyên của nó. Câu trả lời được đề xuất A. Trong công ty của chúng tôi, chúng tôi đánh giá cao sự đổi mới trong sản phẩm, sự đổi mới trong quy trình và sự đổi mới trong tư duy của chúng tôi. B. Chúng ta đấu tranh cho công lý trong gia đình mình, công lý trong cộng đồng, công lý ở đất nước chúng ta C. Chúng ta phải trân trọng trái đất vì vẻ đẹp của nó, bảo vệ trái đất vì sự đa dạng sinh học của nó và tôn trọng trái đất vì những nguồn tài nguyên của nó Trên đây chỉ là những câu trả lời gợi ý Câu trả lời của bạn là đúng nếu bạn đã thêm một từ khác có ý nghĩa Bệnh Trung mô sự lặp lại một từ hoặc cụm từ ở giữa các mệnh đề hoặc câu liên tiếp Chúng ta gặp khó khăn tứ bề nhưng không hề khốn khổ Chúng tôi bối rối nhưng không tuyệt vọng Bị bắt bớ nhưng không bị bỏ rơi Ném xuống nhưng không bị phá hủy Thứ thứ hai gửi tín hữu Corinto xác định trong ví dụ sau đây, hãy xác định từ hoặc những từ tạo nên Mesodipo 1. Nhưng không phải 2 3 chứ không phải 4 5. Nhưng không phải 6 Trả lời câu trả lời là cụm từ, nhưng không 1, nhưng không phải 2 3 chứ không phải 4 5, nhưng không phải 6 Anodilo, Anodilo là khi bạn lặp lại từ hoặc cụm từ cuối cùng trong một câu hoặc mệnh đề ở đầu câu tiếp theo Điều này có thể giúp tạo cảm giác liên tục và kết nối giữa các điểm của bạn Anh ta bắt đầu kinh doanh, một công việc kinh doanh đã hủy hoại anh ta về mặt tài chính Viết các câu có chứng loạn thần kinh trong bối cảnh chuyên nghiệp Viết một hoặc hai câu cho mỗi gợi ý sau đây, thực hành sử dụng Anodilo. Mục đích của bạn là lặp lại từ hoặc cùng từ cuối cùng trong một câu hoặc mệnh đề ở đầu câu hoặc mệnh đề tiếp theo. Ví dụ gợi ý mô tả cảm giác đạt được thành tựu mà một nhóm cảm thấy sau khi hoàn thành một dự án đầy thử thách. Anodilo nhóm đã hoàn thành dự án, một dự án đã kiểm tra kỹ năng và quyết tâm của họ. Nhắc nhở thảo luận về tác động của chính sách mới được đưa ra tại nơi làm việc. Anodilo chính sách mới đã được đưa ra, một chính sách dẫn đến những cải thiện đáng kể về hiệu quả. Nhắc viết về quá trình lập kế hoạch chiến lược cho sự phát triển của công ty Anodilo anh ấy tham gia vào việc lập kế hoạch chiến lược, lập kế hoạch nhằm đưa công ty hướng tới sự phát triển lớn hơn. Nhắc nhở nắm bắt sự mong đợi trước khi ra mắt sản phẩm mới Anodilo việc ra mắt sản phẩm sắp xảy ra, một cuộc ra mắt có tiềm năng định hình lại thị trường giữ cho nó hấp dẫn. Sự lặp lại có nghĩa là nhấn mạnh và nhấn mạnh những điểm chính của bạn. Đảm bảo bài phát biểu của bạn duy trì sự đa dạng và các điểm lặp đi lặp lại của bạn không buồn tẻ mà thay vào đó được làm nổi bật thông qua việc sử dụng ngôn ngữ sáng tạo của bạn. Kép nối sự lặp lại với các kỹ thuật khác mặc dù sự lặp lại có thể rất hiệu quả, nhưng việc kết hợp nó với các kỹ thuật giao tiếp khác như kể chuyện, sử dụng dữ liệu hoặc khơi gợi cảm xúc có thể khiến nó trở nên mạnh mẽ hơn. Hãy nhớ rằng, mục tiêu của việc lặp lại trong bài nói là làm cho thông điệp của bạn trở nên rõ ràng, đáng nhớ và thuyết phục. Mục đích là giúp khán giả hiểu quan điểm của bạn và khắc sâu thông điệp chính của bạn vào tâm trí họ. Điệp âm Điệp âm sử dụng cùng một phụ âm ở đầu mỗi âm tiết được nhấn mạnh trong một dòng hoặc đoạn văn có thể làm cho cụm từ trở nên hấp dẫn hơn. Trong cuộc đua Tổng thống Mỹ năm 2000, cử tri Mỹ đã phải lựa chọn giữa chủ nghĩa bảo thủ nhân ái của về Đức Bush và sự thịnh vượng, tiến bộ của Angkor. Nhiều thập kỷ trước, Martin Luther King Jr. hy vọng rằng người Mỹ da đen sẽ không bị đánh giá bởi màu da mà bởi nội dung tính cách của họ. Các ví dụ khác là xây dựng mối quan hệ kinh doanh tốt hơn bằng cách trở thành cầu nối chứ không phải rào cản. Việc nuôi dưỡng văn hóa cải tiến liên tục sẽ tạo ra sự tự tin cho các công ty. Khả năng sinh lời là có thể với kế hoạch phù hợp, sự kiên trì và kiên nhẫn Thực hành hãy nghĩ về sự ám chỉ của riêng bạn Viết cụng từ hoặc câu của bạn vào sổ tay của bạn Chương 6 Nói tốt ngôn ngữ và cách phát âm để trò chuyện hiệu quả tại nơi làm việc Hùng điện là thể hiện sự thật theo cách mà người nghe của bạn hiểu rõ ràng Việc thiếu từ vựng đôi khi có thể hạn chế khả năng diễn đạt suy nghĩ của chúng ta một cách chính xác Đôi khi Trong khi nói, chúng ta có thể thấy mình vấp ngã trong lời nói, cố gắng tìm ra ngữ pháp và cách diễn đạt phù hợp để diễn đạt suy nghĩ của mình một cách chính xác. Ngay cả khi chúng ta biết các từ đó và đã sử dụng chúng hàng nghìn lần trước đó thì điều này vẫn có thể xảy ra. Tất cả chúng ta đều đã ở đó, đang nói giữa câu, đột nhiên không biết phải tiếp tục như thế nào hoặc đặt câu hỏi về cách lựa chọn từ ngữ của mình. Đó là cuộc đấu tranh chung, một phần tất yếu của hành trình diễn thuyết. Nhưng nếu bạn có thể biến cuộc đấu tranh này thành sức mạnh thì sao? Sức mạnh của ngôn từ lời nói giống như những bùa chú mạnh mẽ mà chúng ta phóng vào không khí. Ngôn ngữ chúng ta sử dụng không chỉ giúp chúng ta bày tỏ suy nghĩ mà còn định hình chúng một cách tích cực. Nó ảnh hưởng đến cách chúng ta nhìn thế giới. Nó thường xác định quan điểm của chúng ta, điều khiển một cách tinh tế niềm tin và giá trị của chúng ta. Nó xác định lòng tự trọng của chúng ta, trở thành tiếng nói bên trong nâng cao hoặc hạ thấp chúng ta. Ngôn ngữ xây dựng nên bản sắc và thực tế của chúng ta, xác định cách chúng ta nhận thức về bản thân và tương tác với thế giới. Việc coi vấn đề là thách thức hoặc cơ hội có thể biến tình huống tiêu cực thành động lực. Việc sử dụng uy hoặc US trong môi trường nhóm có thể tạo ra sự thống nhất và mục đích tập thể. Việc thay thế bút bằng và trong cuộc hội thoại có thể thay đổi hoàn toàn giọng điệu của tin nhắn. Tôi hiểu quan điểm của bạn nhưng trở thành tôi hiểu quan điểm của bạn, và Người Inu có rất nhiều từ để chỉ tuyết, mỗi từ diễn tả một loại, tình trạng cụ thể, và mối nguy hiểm tiềm ẩn Điều này định hình nhận thức của họ về môi trường, giúp họ hiểu sâu hơn về môi trường xung quanh Bắc cực Các chính trị gia thường sử dụng cách đóng khung, diễn đạt lại hoặc nhấn mạnh một số khía cạnh nhất định của vấn đề để khiến chúng có vẻ tích cực hoặc tiêu cực hơn. Ví dụ, thay vì coi chính sách là thuế, Họ có thể gọi đó là biện pháp tăng doanh thu hoặc điều chỉnh tài chính. Việc tái cơ cấu có thể làm thay đổi đáng kể dư luận. Những lời tự khẳng định như tôi có khả năng hoặc tôi xứng đáng thành công đã được chứng minh là có tác dụng nâng cao lòng tự trọng và hiệu suất làm việc. Đây là trường hợp ngôn ngữ chúng ta sử dụng để nói với chính mình có thể ảnh hưởng đến hành vi và nhận thức của chúng ta. Một số ngôn ngữ như tiếng Tây Ban Nha gán giới tính cho danh từ. Điều này có thể ảnh hưởng một cách tinh vi đến cách người nói các ngôn ngữ này cảm nhận các đồ vật xung quanh họ, đôi khi gán cho chúng những thuộc tính thường liên quan đến một giới tính nhất định. Giống như lời nói của bạn định hình cách bạn nhìn thế giới, chúng cũng xác định cách người khác nhìn và đối xử với bạn. Mọi người xây dựng nhận thức về bạn dựa trên cách bạn thể hiện bản thân. Bất kể mục tiêu của bạn là gì, bạn có thể sẽ phải giao tiếp với người khác để đạt được chúng. Từ Plato đến Gandhi, Rugevel, Chuchu, Mandela, Martin Luther King, cho đến những người như Tupac Saku hay Steve Jobs, lý do họ sống trong ký ức của chúng ta chính là lời nói của họ. Những người có thể nói hùng hồn được nhìn nhận khác nhau. Họ được coi là thông minh hơn, nhận thức tốt hơn và do đó được đối xử khác biệt. Tại nơi làm việc, ngôn ngữ tích cực có thể tác động đáng kể đến sự tương tác. Ví dụ, hãy nghĩ về tác động của hai câu trả lời này đối với người nghe chúng. Tôi sẽ có thông tin đó cho bạn trước 2 giờ chiều, vì tôi không thể cung cấp thông tin đó cho bạn cho đến 2 giờ chiều Cả hai đều có cùng một ý nghĩa, nhưng thể hiện những thông điệp rất khác nhau Bạn nghĩ cái nào mang lại ấn tượng tốt hơn cho người nói? Trong trường hợp này, cách diễn đạt tích cực không chỉ truyền đạt những thông tin thực tế giống nhau Nó truyền tải một thái độ chủ động, đáng tin cậy và cam kết Đó là một cách tinh tế nhưng mạnh mẽ để cải thiện sự tương tác chuyên nghiệp của bạn và để lại ấn tượng tích cực hơn. So sánh các tình huống sau Cung cấp thông tin cập nhật về một dự án Dự án đang tiến triển tốt Chúng tôi đã hoàn thành 3 cột mốc quan trọng nhưng chúng tôi vẫn chưa hoàn thành Vẫn còn sót lại một số phần Xử lý sự chậm trễ Chúng tôi đang làm việc chăm chỉ để hoàn tất quá trình và đưa ra kết quả sớm nhất có thể Tôi đánh giá cao phản hồi của bạn và sẽ kết hợp nó vào công việc tương lai của tôi Ngược lại, chúng ta đang đến muộn và sẽ mất nhiều thời gian hơn Trả lời những phản hồi hoặc phê bình Kịch bản 3 Ngược lại, đó là cách tôi làm mọi việc Bày tỏ sự không đồng tình Tôi biết bạn đến từ đâu, nhưng tôi có thể đề xuất một quan điểm khác không? Ngược lại Tôi không đồng ý, những khác biệt này có thể ảnh hưởng đáng kể đến nhận thức và ấn tượng của người khác về người nói. Ngôn ngữ tích cực và tiêu cực Dưới đây là một số tình huống liên quan đến công việc. Đối với mỗi tình huống, một câu trả lời được cung cấp. Quyết định xem phản ứng là tích cực hay tiêu cực. Viết lại những câu tiêu cực bằng cách sử dụng ngôn ngữ tích cực. Ví dụ Tình huống 1 một. một khách hàng phàn nàn về việc đơn hàng bị chậm trễ phản ứng Tôi rất xin lỗi vì sự chậm trễ. Tôi đã kiểm tra với kho của chúng tôi, nhưng rất tiếc đơn hàng của bạn không thể được giao cho đến tuần sau. Tôi không thể kiểm tra ngày giao hàng chính xác vì hệ thống của chúng tôi không cho phép điều đó. Phản hồi này sử dụng ngôn ngữ tiêu cực có thể tác động tiêu cực đến nhận thức của khách hàng. Chúng ta có thể diễn đạt lại nó như sau. Tôi rất xin lỗi vì sự chậm trễ. Tôi đã kiểm tra với kho của chúng tôi và đơn hàng của bạn sẽ sẵn sàng để giao vào tuần tới. Tôi có thể cung cấp cho bạn ngày giao hàng ước tính. Bây giờ đến lượt bạn. Tình huống 2. Bạn đang đưa ra phản hồi về bài thuyết trình của đồng nghiệp. Bài thuyết trình thiếu dữ liệu quan trọng. Làm thế nào bạn có thể nói điều này tốt hơn? Tình huống 3. Một đồng nghiệp nhờ bạn giúp đỡ một công việc nhưng bạn lại đang bận rộn với công việc của mình. Tôi không thể giúp bạn Tôi có quá nhiều việc riêng phải làm Làm thế nào bạn có thể nói điều này tốt hơn? Tình huống 4 Thành viên trong nhóm của bạn đã mắc lỗi Bạn không nên làm theo cách này Làm thế nào bạn có thể nói điều này tốt hơn? Tình huống 5 Một thành viên trong nhóm không đạt được mục tiêu hiệu suất của họ trong quý Hiệu suất của bạn trong quý này không đáp ứng được kỳ vọng của chúng tôi Làm thế nào bạn có thể nói điều này tốt hơn? Tình huống 6 Bạn đang thông báo cho nhóm của mình về sự thay đổi trong chính sách của công ty Công ty không còn cho phép làm việc từ xa vào thứ 6 nữa Làm thế nào bạn có thể nói điều này tốt hơn? Tình huống 7 Một đồng nghiệp mời bạn họp khi bạn đã kính chỗ Lịch trình hôm nay dày đặc Chúng ta có thể tìm được thời gian vào đầu tuần tới để gặp nhau không? Làm thế nào bạn có thể nói điều này tốt hơn? Tình huống câu trả lời gợi ý 2 Bạn đang đưa ra phản hồi về bài thuyết trình của đồng nghiệp Việc bao gồm nhiều dữ liệu hơn có thể làm cho bài thuyết trình của bạn trở nên hấp dẫn hơn Một đồng nghiệp nhờ bạn giúp đỡ một công việc nhưng bạn lại đang bận rộn với công việc của mình Khi tôi hoàn thành nhiệm vụ hiện tại của mình, tôi sẽ rất vui được giúp đỡ bạn Tình huống 4 Hành viên trong nhóm của bạn đã mắc lỗi Hãy cùng khám phá cách chúng ta có thể tránh vấn đề này trong tương lai. Tình huống 5 Một thành viên trong nhóm không đạt được mục tiêu hiệu suất của họ trong quý. Hãy thảo luận về cách chúng ta có thể lập chiến lược và cung cấp hỗ trợ để cải thiện hiệu suất của bạn trong quý tiếp theo. Tình huống 6 Bạn đang thông báo cho nhóm của mình về sự thay đổi trong chính sách của công ty. Công ty đã cập nhật chính sách của mình để bao gồm thời gian cộng tác chuyên dụng tại văn phòng vào thứ 6 hàng tuần. Tình huống 7. Một đồng nghiệp mời bạn học khi bạn đã kín chỗ. Lịch trình hôm nay dày đặc. Chúng ta có thể tìm được thời gian vào đầu tuần tới để gặp nhau không? Điều này đã tích cực rồi. Sử dụng ngôn ngữ để tạo hiệu ứng Bill Gates được đánh giá là người sáng suốt, có sức thuyết phục, sâu sắc và thông minh. Nhưng anh ấy sử dụng ngôn ngữ cơ bản. Anh ấy không phải là một diễn giả bẩm sinh, nhưng anh ấy đưa ra những hiểu biết sâu sắc. Anh tập trung kể những câu chuyện đơn giản, rõ ràng mà mình đam mê. Trở nên ăn nói lưu loát không phải là một hành trình đơn giản. Chúng tôi liên tục cần kiểm tra, điều chỉnh và chú ý đến bối cảnh. Việc gặp phải vấn đề khi thử nghiệm những từ chúng ta đã nghe hoặc đọc là điều bình thường. Mục đích ở đây là thể hiện tính chuyên nghiệp và thông minh mà không có vẻ như bạn đang cố gắng thao túng quan điểm của khán giả về bạn. Vậy những diễn giả và nhà văn giỏi nhất làm gì? Những người giao tiếp khéo léo nhất tập trung vào ý nghĩa hơn là phong cách. Phong cách và lời nói của họ chỉ giúp ích cho thông điệp chính của họ. Họ sử dụng ngôn ngữ để giúp mọi người hiểu được ý tưởng và khái niệm. Họ không sử dụng những từ ngữ gây mất tập trung trừ khi họ có ý đánh lạc hướng. Họ không dùng lời nói để nuôi dưỡng cái tôi của mình. Họ có thể trở nên chuyên nghiệp mà không cần dùng đến ngôn ngữ khó hiểu hoặc không tự nhiên. Ngôn ngữ đẹp mặc dù chúng ta có thể không thấy ngôn ngữ đời thường là đẹp nhưng nó có thể như vậy Có những thay đổi nhỏ mà bạn có thể thực hiện để cải thiện khả năng nói của mình một cách nhanh chóng và điều tốt nhất là nó có tác dụng tiềm ẩn, vì vậy hầu hết mọi người sẽ không nhận thấy sự thay đổi một cách có ý thức Đối với phần này, vẻ đẹp là cảm xúc được khuấy động bởi ngôn từ và hình ảnh mà chúng tạo ra Nó có thể đơn giản như tiếng lá mùa thu lạo xạo dưới gót dày bạn Mùi của một buổi sáng mùa hè hay ánh sáng ấm áp của hoàng hôn rực rỡ. Ngôn ngữ hàng ngày có thể đẹp khi được sử dụng một cách chiến lược. Hoán đổi với pho để tạo mô tả sinh động hơn. Trước một nét đẹp có thể nâng cao ngay cả những giao tiếp đơn giản nhất, chẳng hạn như một đề xuất kinh doanh, làm cho thông điệp trở nên có sức ảnh hưởng và thú vị hơn. Họ đóng một chiếc bè bằng gỗ lũa và dây thừng cũ. Sau khi họ đóng một chiếc bè bằng gỗ lũa và những sợi dây thừng cũ, Rời đi là để truyền tải cảm giác nghiêm túc hoặc nghiêm túc Trước bạn có nghĩ việc bán hết tài sản của mình lúc này là khôn ngoan không? Sau bạn có nghĩ việc bán tất cả tài sản của chúng tôi bây giờ là khôn ngoan không? Bỏ đi điều thứ hai là để cải thiện nhịp điệu Trước mọi dự án đều là thử thách, mọi trở ngại đều là cơ hội Sau mỗi dự án là một thử thách, mỗi trở ngại là một cơ hội Sử dụng cô ấy thay vì đó là một tuyên bố ngắn gọn nhưng có tác động Trước khi tôi nhận ra rằng cô ấy là người sắc xảo và hóm hỉnh Sau khi tôi thấy cô ấy sắc xảo và hóm hỉnh Sử dụng dấu phẩy thay cho chữ để tạo kịch tính Trước đây là những đứa trẻ dám ước mơ Sau đây là những đứa trẻ dám mơ ước Phát ra đó là để tinh giảng một câu Trước đây tôi có niềm đam mê với mọi thứ liên quan đến ngôn ngữ Sau này tôi có niềm đam mê với mọi thứ liên quan đến ngôn ngữ Thay thế đầy đủ bằng nguồn để làm phong phú biểu thức Trước sự hiện diện không liên tục của Ngài là sự gián đoạn đối với tất cả họ Sau khi sự tham dự không liên tục của Ngài là nguồn gây gián đoạn cho tất cả họ Xin lưu ý rằng sự thay đổi này làm cho câu dài hơn Vì vậy điều quan trọng là chỉ sử dụng nó để tăng thêm sự đa dạng cho giao tiếp của bạn chứ không phải liên tục dựa vào nó Trao đổi về từ có thể làm cho một câu nghe hay hơn như được minh họa bởi trước khi có suy đoán về việc ra mắt sản phẩm Nhưng trưởng nhóm tiếp thị không biết gì về phân khúc công nghệ Sau khi có tin đồn về việc ra mắt sản phẩm, nhưng người đứng đầu bộ phận tiếp thị không biết gì về phân khúc công nghệ Thay thế Veri bằng S so sánh nhất của để tăng thêm sự nhấn mạnh Trước đó là một buổi sáng rất tươi sáng Sau đó là buổi sáng trực trở nhất Những lỗi thường gặp ngữ pháp tiếng Anh thường có thể chóa ngợp với rất nhiều quy tắc và ngoại lệ, nhưng bản chất ngữ pháp chính là lộ trình của ngôn ngữ. Nó hướng dẫn chúng ta cấu trúc câu, đảm bảo ý tưởng của chúng ta trôi chảy một cách hợp lý và rõ ràng. Hiểu logic đằng sau những quy tắc này và thực hành chúng thường xuyên. Câu văn của bạn trở nên mạch lạc và có sức thuyết phục hơn khi bạn cảm thấy thoải mái với ngữ pháp. Trong khi các nguyên tắc ngữ pháp áp dụng rộng rãi cho cả viết và nói, Một số vấn đề thường gặp hơn trong tiếng Anh nói, ngay cả đối với người bản xứ. Dưới đây là một số ví dụ. Bạn và tôi so với bạn và tôi vấn đề này thường được nghe thấy trong cuộc trò chuyện thông thường. Mặc dù quy tắc là giống nhau trong văn viết, nhưng mọi người thường sử dụng yêu và me làm chủ ngữ của câu khi lẽ ra phải là yêu và y. Đôi khi mọi người làm điều này một cách có ý thức để báo hiệu các mức độ trang trọng khác nhau. Ví dụ, bạn và tôi với bạn bè. Bạn và tôi trong môi trường trang trọng Phủ định kép trong một số phương ngữ tiếng Anh Phủ định kép được dùng để nhấn mạnh Tuy nhiên, trong tiếng Anh chuẩn Một câu phủ định kép sẽ tạo ra một câu khẳng định Tránh sử dụng phủ định kép trong câu của bạn Hãy tưởng tượng Mary nói Chúng tôi không còn trứng vì tôi không có thời gian đến cửa hàng Hầu hết mọi người đều dễ dàng hiểu câu này Nhưng nó không để lại ấn tượng tốt về Mary và năng lực ngôn ngữ của cô Mary có thể có trình độ học vấn cao, cực kỳ thông minh và có năng lực, nhưng việc hét lên, chúng tôi hết trứng vì tôi không có thời gian đến cửa hàng, cũng không giúp được gì cho cô ấy. Tuy nhiên, thay vào đó, nếu Mary nói, chúng tôi không còn quả trứng nào vì tôi không có thời gian đến cửa hàng, bạn của cô ấy sẽ ngay lập tức nắm bắt được cuộc khủng hoảng trứng nghiêm trọng và Mary sẽ giữ được danh tiếng hoàn hảo của mình. Tôi có thể so với tôi có thể theo truyền thống, có thể đề cập đến khả năng và có thể đề cập đến sự cho phép Tuy nhiên, trong lời nói thân mật, nhiều người sử dụng can y khi xin phép Cách sử dụng truyền thống tôi có thể nâng tảng đá nặng này được không? Trong tiếng Anh truyền thống, câu hỏi này hỏi về khả năng Người đó có thể chất có thể nâng được tảng đá nặng không? Tôi có thể sử dụng máy tính sắt tay của bạn được không? Câu hỏi này đang xin phép Người này có được phép sử dụng máy tính sát tay của người khác không? Lời nói thân mật tôi có thể dùng bút của bạn được không? Trong trường hợp này, can y được dùng để xin phép trong bối cảnh thân mật. Mặc dù theo truyền thống may sẽ được sử dụng, nhưng việc nghe Kang trong bối cảnh này vẫn thường được sử dụng. Qua so với bia trong giả định tâm trạng giả định được sử dụng để thảo luận về các tình huống giả định hoặc không có thật. Mặc dù dạng đúng là, như trong câu, nếu tôi giàu, Tôi sẽ mua một chiếc trực thăng Nhiều người sử dụng words trong cuộc trò chuyện thân mật Nếu tôi giàu, tôi sẽ mua một câu lạc bộ bóng đá Thì cổ động từ sai mọi người thường sử dụng thì đơn giản hơn thay vì đúng trong cuộc trò chuyện thông thường Ví dụ, bạn có thể nghe thấy tôi đã thấy nó thay vì tôi đã thấy nó hoặc tôi đã thấy nó Ai đấu với ai giống như trong văn viết, vấn đề này thường xuyên xuất hiện trong lời nói và hầu hết mọi người đều mặc định sử dụng VWTO trong mọi tình huống. Trong thực tế, hầu hết mọi người sử dụng VWTO trong cả hai trường hợp trong cách nói thân mật, bởi vì VWTO có thể nghe quá trang trọng hoặc cổ xưa. Tuy nhiên, trong những bối cảnh trang trọng hơn, đặc biệt là trong văn viết, hãy sử dụng VWTO và VWTO một cách chính xác. Một mẹo nhanh để xác định xem nên sử dụng VWTO hay VWTO IS để trả lời câu hỏi của bạn bằng đại từ. Ai khi đặt câu hỏi, nếu câu trả lời sử dụng anh ấy, cô ấy, họ hoặc tôi thì ai đúng? Ai nếu câu trả lời sử dụng anh ấy, cô ấy, họ hoặc tôi thì ai đúng? Ví dụ, câu hỏi bạn đã nhìn thấy ai? Trả lời tôi đã nhìn thấy anh ấy vậy bạn nhìn thấy ai là đúng? Câu hỏi ai đang gọi? Trả lời anh ấy đang gọi vậy ai đang gọi là đúng? Quy tắc tương tự áp dụng cho các câu hỏi, câu phát biểu và mệnh đề. Hãy xem xét những ví dụ này Tuyên bố với ai đây là nghệ sĩ đã vẽ nên kiệt tác này Người nghệ sĩ là người thực hiện hành động vẽ nên ai là người thích hợp Tuyên bố với ai đây là cậu bé mà con chó đi theo Trong câu này, cậu bé đang nhận hành động, bị con chó đi theo Vậy ai là người phù hợp? Nhưng hãy nhớ rằng, trong lời nói thân mật, việc sử dụng VWTO trong cả hai trường hợp đều được chấp nhận Có thể bạn thường nghe nói rằng đây chính là cậu bé bị con chó đi theo Mặc dù điều này có thể khiến những người theo chủ nghĩa thuần túy ngữ pháp cảm thấy khó chịu Nhưng nó lại được chấp nhận rộng rãi trong cuộc trò chuyện hàng ngày Lưu ý, bạn cũng có thể nói, đây chính là cậu bé được chú chó đi theo Chỉ cần lưu ý khi bạn đang ở trong một bối cảnh trang trọng hơn hoặc khi giao tiếp của bạn cần được trao chuốt Đây là lúc sự phân biệt giữa ai và ai trở nên quan trọng Lỗi phát âm phát âm có thể là một thách thức trong tiếng Anh vì thường cách viết của một từ không tương ứng trực tiếp với cách phát âm của từ đó Ngay cả người bản ngữ đôi khi cũng phát âm sai các từ Dưới đây là một số ví dụ về những từ thường bị phát âm sai Edinburgh, hay Edinburgh, không phải Edinburgh Cách phát âm của Edinburgh thường gây nhầm lẫn cho những người không nói tiếng Anh bởi vì nó dường như không tuân theo các quy tắc phát âm thông thường dựa trên chính tả của nó Trong tiếng Anh, Edinburgh được phát âm là Edinburgh, hay Edinburgh chứ không phải Edinburgh. Đây là một sự cố. Edin nghe giống Edin trong Eswin, trong đó E nghe giống E trên giường và Jin nghe giống Jin trong bữa tối. Phần Peru là nơi mọi người thường nhầm lẫn. Mặc dù có kết thúc Peru nhưng nó không được phát âm giống như bớt trong hamburger. Hay vào đó, nó nghe giống như Bura hoặc Peru, với âm U rất nhẹ, gần như im lặng. Vì vậy, Cùng nhau bạn sẽ có được Edinburgh hoặc Edinburgh. Nhiều địa danh khác ở Anh có quy tắc phát âm tương tự, đặc biệt là những tên kết thúc bằng Burra hoặc Peru. Từ này thường được phát âm là Espresso, trong khi lẽ ra nó phải được phát âm là Espresso. Vận động viên, không phải vận động viên. Một số người nhầm lẫn thêm một âm tiết phụ, phát âm nó là vận động viên. Phát âm đúng là vận động viên. Hạt nhân, không phải hạt nhân. Điều này thường bị phát âm sai là hạt nhân Cách phát âm đúng là hạt nhân Thư viện, không phải thư viện Một số người bỏ chữ R đầu tiên và phát âm nó là thư viện Cách phát âm đúng là thư viện Thường xuyên và thường xuyên Đúng, cả hai đều là cách phát âm có thể chấp nhận được Cuộc tranh luận về việc phát âm chữ T thường kéo dài Theo truyền thống, chữ T im lặng, giống như trong từ nhẹ nhàng hơn Nhưng cách phát âm với âm tê đã trở nên rất phổ biến và hiện nay cũng được coi là đúng trong tiếng Anh chuẩn Đồ trang sức, không phải đồ trang sức, hay đồ trang sức Phát âm đúng là trang sức nhưng nhiều người lại phát âm sai là trang sức, hay trang sức Tinh nghịch, không tinh nghịch Thường phát âm sai là tinh nghịch, phát âm đúng là tinh nghịch Phát âm chứ không phải phát âm Trớ trêu thay, cách phát âm của từ thường bị phát âm sai Đó không phải là cách phát âm mà là cách phát âm. Quinoa, không phải quy noa. Mặc dù có vẻ bề ngoài nhưng tên của loại hạt này được phát âm là quinoa trong tiếng Anh chứ không phải quy noa. Quả mâm xôi, không phải quả mâm xôi. Chữ p trong raspberry im lặng nên được phát âm chính xác là raspberry chứ không phải rasber. Processor hay gossetor, không phải processor. Tên và nguồn gốc địa danh ở Anh này thực sự là một câu nói khó hiểu đối với những người không nói tiếng Anh, thậm chí cả những người bản xứ. nó được phát âm là Ossetter, hay Ossetter, không phải như cách đánh vần. Hãy nhớ rằng, cách phát âm cũng có thể khác nhau tùy theo giọng vùng và phương ngữ, vì vậy có thể có nhiều cách phát âm chính xác một từ, tùy thuộc vào nơi bạn ở, ngôn ngữ nói thường linh hoạt hơn ngôn ngữ viết. Tuy nhiên, Bạn sẽ muốn hướng tới tiếng Anh chuẩn cho các tình huống nói trang trọng hoặc chuyên nghiệp. Cách phát âm các từ Bạn chữ cái ngữ âm quốc tế IPA là gì? Hãy tưởng tượng bạn đang cố gắng mô tả một màu sắc cho ai đó. Sẽ thực sự khó khăn nếu không chỉ cho họ thấy màu sắc. IPA là một công cụ có chức năng tương tự đối với âm thanh. Nếu bạn liên tục né tránh các câu hỏi, khán giả của bạn có thể cảm thấy bị lừa hoặc thất vọng. Thay vì cố gắng mô tả cách tạo ra âm thanh, chúng ta có thể hiển thị ký hiệu IPA Tại sao chúng ta cần nó? Chính tả tiếng Anh có thể khó khăn Những từ like và throughout trông giống nhau nhưng phát âm khác nhau Ngược lại, to và to phát âm giống nhau nhưng trông khác nhau IPA giúp làm sáng tỏ sự nhầm lẫn này bằng cách đặt cho mỗi âm thanh một ký hiệu riêng Làm thế nào để bạn sử dụng nó? Bạn có thể truy cập biểu đồ phát âm IPA từ tập sách PDF đi kèm có sẵn trên Internet Nhìn vào biểu tượng Mỗi ký hiệu trong biểu đồ IPA đại diện cho một âm thanh cụ thể Nói âm thanh Cố gắng phát âm âm thanh mà biểu tượng đại diện Biểu tượng sẽ luôn đại diện cho cùng một âm thanh cho dù đó là từ nào Hãy ghép các âm thanh với chính tả Khi bạn nhìn thấy bảng phiên âm IPA của một từ như ca Nó sẽ chỉ cho bạn cách phát âm từ đó bằng cách chia nhỏ từng âm thanh Xin lưu ý rằng biểu đồ này là phiên bản đơn giản của biểu đồ IPA bản chữ cái phiên âm quốc tế cho tiếng Anh Chương 7 Trả lời những câu hỏi khó như một chuyên gia Đối với mọi câu hỏi khó đều có một câu trả lời đang chờ được tiết lộ đôi khi bạn không thể hoặc không muốn cung cấp cho ai đó Tất cả thông tin về một chủ đề việc lãng tránh có thể hữu ích trong những trường hợp này nhưng duy trì thái độ tôn trọng và chân thành là điều quan trọng. Lẫn tránh không nhất thiết có nghĩa là lừa dối, vì vậy đừng quên theo dõi những điểm bạn hứa sẽ giải quyết sau. Hãy sử dụng những kỹ thuật này một cách có đạo đức và có trách nhiệm. Cân bằng các chiến thuật này bằng cách giao tiếp rõ ràng, trung thực và trực tiếp bất cứ khi nào có thể là điều quan trọng. Trả lời những câu hỏi khó trong bối cảnh chính trị và kinh doanh, giao tiếp thành công thường là vấn đề sống còn. Một trong những bài kiểm tra thử thách nhất về kỹ năng giao tiếp của bạn là khả năng xử lý các câu hỏi khó